Để buổi phát thanh tối nay và liên tiếp trong 9 buổi, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ gửi đến quý vị loạt bài về cuộc cải cách ruộng đất diễn ra đầu thập niên 1950 tại miền Bắc Việt Nam. Loạt bài do Nguyễn An thực hiện. Mời quý vị theo dõi bài thứ nhất qua sự trình bày của Phương Anh. <cười> iền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ là nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa viết sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng lao động Việt Nam tức là Đảng C sản sau này đã diễn ra một cuộc cách mạng được chính những người phát động mô tả là long trời lở đất đó là cuộc cải cách ruộ đất nói đúng ra thì năm 1956 chỉ là năm cuối của giai đoạn 5 tức cũng là giai đoạn cuối của cuộc cải cách ruộng đất đã bắt đầu 7 năm trước đó Tuy nhiên, mốc thời gian này đáng nhớ, thứ nhất vì cuộc cải cách rượu đất đến năm đó đã đụng trần, với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài hạn mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị gian cầm, và một bầu không khí nặng nề, đe dọa đã lan rộng khắp nơi, khiến người dân phải chìm đắm trong nỗi e sợ mênh mông. Thống kê chính thức của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam hai cho biết là đã có 172.000 lẻ tám người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị đào tận gốc, chốc tận rễ, nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam. Con số này có thể không chính xác, nhưng số nạn nhân quyết không thể thấp hơn thế được. Vì nó được ghi trong văn kiện đảng toàn tập do nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành, và vì nó không nói gì đến những người bị kết án là quốc dân đảng, thường thị bị bắn ngay tại chỗ. Trong số này, có cả những đảng viên cộng sản trung tuyên, mà trước khi chết, vẫn còn hô to khẩu hiệu. Đảng Cộng sản muôn năm Năm 1956, cũng là năm mà ông Hồ Chí Minh và đảng lao động Công khai lên tiếng nhận sai sót trong quá trình cải cách dụng đất, rồi thực hiện một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Bản thống kê chính thức cho biết, do trong số 172.008 người bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất, thì có 123.266 người bị quy sai, tức là bị quan, tính theo tỷ lệ là 71,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu tỷ lệ giữa số bị oan và nạn nhân lại cao đến như thế. Nhà thơ Tố Hữu, lúc bây giờ là trường ban tuyên truyền Trung ương Đảng, sau này nhớ lại đã phải nói Không thể tả hết được những canh tượng bi thảm mà những người bị vi oan là địa chủ ác bá mà trong thực tế là Trung Nông phải chịu đựng ở những nơi được phát động. Trong nội san cải cách ruột đất, Số ra ngày 25 tháng 2 năm 1956, có đăng toàn văn lời căn dạng của ông Hồ Chí Minh rằng, Nhục hình là lối giả mang, được đối không được dùng nhục hình. Nếu dùng nhục hình là trái sinh sách của đảng, của chính phủ, trái tác phòng của cách mạng. Căn cứ trên thời gian phát hành của báo, thì lời căn dặn nhân ái này được đưa ra 4 năm sau khi bắt đầu thực hiện thí điểm và chỉ 3 tháng trước khi cuộc cải cách dụng đất chấm dứt bằng đợt sửa sai. Khi đó, nhục hình đã phổ biến khắp nơi và sự sợ hãi đến mụ mẫm cả người đã bao trường toàn lãnh thổ. Cũng xin nhắc rằng, ngay từ khi thực hiện thí điểm, địa chủ đã bị xác định là kẻ thù của nhân dân, như lời ông Nguyễn Minh Cần, nguyên phó chủ tịch thành phố Hà Nội kể lại. Có một cái điều mà đáng chú nhất, tức là người ta nói rằng, trước đây đấy, Chúng ta coi địa chủ là một thành phần ở trong nhân dân, mà bây giờ không phải như vậy rồi. Bây giờ địa chủ không phải là nhân dân, nhân dân khi là nhân dân. Và địa chủ tức là những người cũng là nhân dân kẻ địch của nhân dân. Không chỉ những nạn nhân đau đớn mà gia đình họ cũng chịu họa lây vì bị xã hội cô lập theo chính sách của đảng. Không chỉ gia đình của những người bị kết tội địa chủ phải chịu nhục nhằn, Mà những cảnh tượng diễn ra hàng ngày ở mọi nơi những năm đó vẫn còn in dấu cả mấy chục năm sau, nơi những chứng nhân. Ngay trong đề cương báo cáo của Bộ Chính trị Đảng năm 1956, mỗi khi nói đến các cuộc thanh trừng thời cải cách ruộng đất cũng đều phải dùng hình dung từ tàn khốc để nói lên những gì xảy ra hàng ngày, hàng giờ tại miền Bắc trong suốt mấy năm trời cao điểm của cải cách ruộng đất. Nhà văn Dương Thu Hương Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Đinh Quang Anh Thái của Little Sài Gòn Video, mới đây vẫn còn nhắc lại. Cho nên đối với tôi lý tưởng Cộng sản nó là một cái gì đấy uh, nó khủng khiếp và uh, đứng tôi rất khai lạ. Bởi vì ngay trước cổng nhà tôi là là một người chết treo năm cải tác trụng đất. Và tám tuổi tôi đã phải đi theo những hoàn học sinh để chứng kiến những cái cuộc đấu đá địa chủ Sau lưng nhà tôi đường tàu là cũng một người khác bị vu là địa chủ, kẹp chết, tự đặt đặt cổ vào đường đường gây. Khi tôi 8 tuổi buổi sớm, tôi đi tới sau và tôi đã thấy hình ảnh những người chết đó và điều đó nó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp. Và nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng trong một cuộc phỏng vấn của ký giả Đinh Quang Anh Thái khi nói lên lý do tại sao ông muốn từ bỏ chủ nghĩa bác đã phát biểu. Tôi nhận ra cái điều này cũng lâu rồi, mà nhận từ từ. Bởi vì tôi đã chứng kiến của cải sát trụng đất ở ngoài miền khác mà gia đình tôi là nạn nhân, thì tôi sẽ thấy rất là khủng khiếp. Tôi không hiểu thấy cái chủ nghĩa gì mà nó lại chỉ có một biện pháp duy nhất là trấn áp người ta thôi. Lôn người ta ra đấu tố rồi bắn bỏ người ta mà không có xét xử công minh và không có những cái bằng chứng gì cả. Thì cái trái trụng đất đó là một cuộc diệt chủng như là Con Pot Inchari mà hồi đó tôi đã chứng kiến là tôi gia đình tôi cũng bị. Gia đình của tôi may mà ông nội tôi và các cô, các chú, toàn bộ gia đình của tôi di cư vào Bố tôi là con trưởng và lại giữ đất nhà, cho nên là không đi di cư được. Tôi cũng gánh chịu cái tài hỏa của những ông nội thế này phải một mình cho mình rất là khổ còn nhà văn Vũ thư Hiên mới đây khi nói chuyện về cuộc cải cách dụng đất với đài Á trư tự do đã nhớ lại lời bà cô của ông dặn dò như sau tôi có một bà cô cô ruột ấy, chồng bà ấy cũng bị bị nấu mà ông ấy là chủ nhiệm Việt binh của một cái xã ấy. và là có chân trong riêng Việt huyện Như việc tức là bà trận thủ quốc Như bây giờ Thì uh, Ông ấy bị đấu Bị giam trùng trâu trùng bò Nói chung tức là nó Nhiều thứ Rồi ăn uống kém quả Thì ông, ông ấy lúc đón đấu về nhà Thì của ông ấy chết Ông ấy chết ở nhà Thì bà cô tôi chỉ nói là Cháu ạ Mình phải lựa bạn mà chơi cái bọn đó sản nó gian ác mà bất nhân lắm chứ. tôi có nói với cô tôi rằng là bố cháu là cộng sản mà. Thì bố cháu là không hiểu, bố cháu với gì với cái bọn ấy. Cuộc cải cách ruộng đất chấm dứt 50 năm trước đây, quả nhiên vẫn còn là một vết thương chưa lành đối với quá nhiều con người, dù có trực tiếp là chứng nhân hay không. Đáng tiếc là những sách báo viết về giai đoạn ấy quá ít, lại thường bị tịch thu ngay. Sau khi phát hành, và dù 50 năm đã qua đi, thì cải cách ruộng đất vẫn còn là một đề tài cấm kỵ, trong khi những nhân chứng khi già đi và chết đi dần. Đó là lý do khiến Ban Việt Nữ Đại Á Châu Tự Do chúng tôi quyết định thực hiện một loạt bài về cuộc cải cách ruộng đất để vẽ lại bức tranh thực xảy ra của một thời mà không ai không xót xa khi nhớ lại. Loạt bài sẽ bắt đầu với nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phục. Ông sẽ điểm lại 8 đợt phát động quần chúng giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất kéo dài suốt 7 năm kể từ năm 1949. Sau đó là lời kể lại của ông Nguyễn Minh Cần, là người từng trực tiếp tham gia đoàn cải cách ruộng đất cũng như công tác sửa sai. Xem kẽ sẽ là lời kể của nhà thơ Nguyễn Trí Thiện, từng chứng kiến từ đầu đến cuối một phiên sử của Tòa án Nhân dân. Của ông Trần Anh Kim, có ông nội và bố đều là nạn nhân của cải cách dụng đất. Lời kể của nhà văn Vũ Thư Hiên, khi ông có dịp qua những nơi đã diễn ra cuộc cách mạng, được gọi là long trời lở đất ấy. Của nhạc sĩ Trịnh Hưng, là người bạn trí cốt của nhà thơ Hữu Loan, tác giả màu tím hoa xin, vốn là người mà những biến chuyển của đời sống gắn liền với cuộc cải cách dụng đất. Trước khi bắt đầu vào loạt bài cải cách ruộng đất kể từ buổi phát thanh tới, Ban Việt ngữ trân trọng cảm ơn các vị vừa nêu tên đã nhiệt thành cộng tác và giúp đỡ chúng tôi trong cố gắng lật lại bộ hồ sơ đầy oan khuất này. Quý vị vừa nghe bài đầu tiên trong loạt 9 bài về cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 20 năm về trước. Trong buổi phát thanh tới, nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng sẽ nói về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất kéo dài từ năm 1949 đến 1956. Mời quý vị đón nghe.